Xin chào các tính giả của SCI Mè Áng Tập Các bạn đang lắng nghe giọng đọc của Lưu Má mịn bì cứ lan xê Lưu làm, Lư làm hơi khôi Xem trình áp lực nhà Tính Lưu cũng hay lo xa Chẳng biết có chinh phục được những phần âm ngộ của SCI trong mươi nhà máy hay không nữa Hmm... Thôi, chẳng không dài nữa đâu Lưu xin bắt đầu luôn nhé Hùng thủ vô tội Trương 5 Phỉ bán Nghe công tôn nói xong sắc mặt cô gái thoáng nhâm nhúng Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta cười Nghe nói Anh chẳng qua chỉ là một tay pháp y quen Công tôn đào mắt Tiếp tục uống sữa Rồi đau quá Tôi kinh doanh làm ăn Nên biết cầm đường Thế bảo anh ấy có nhân tình là nam Cho nên mới đi xem thử để mở rộng tầm mắt Cô ta tiếp lời Anh quả là tầm thương Nói sức tưởng tượng của tôi Công tôn thường ngày Tính tình bình thản lãnh đạo Chỉ có lúc đói hoặc lúc mệt Mới tỏ ra khó chịu Nhưng một khi dạ dày đã lên cơn đau Thì tâm trạng anh sẽ trẻ nên cực xấu Công tôn thầm nghĩ Cầm đường đạp đâu do cô nàng này Không dưng chạy tới đây gây chuyện Làm như vợ cả Thì đánh đen với vợ lễ Chuyển ra ngoài khéo người ta lại tưởng anh tranh giành cầm đường với cô ta. Tầm trạng công tu hiện giờ không tốt nên lời nói có phần ác độc, bản tính bộc lộ. Anh nhìn lên nhìn xuống người phụ nữ kia một hồi, bất đắc dĩ hỏi: vị đây là bạch phu nhân? Cô gái đáp ý: trong tương lai gần. Công tu gật đầu, hóa ra là mẹ kế của cầm đường, mà không đúng. Tôi nhớ bác trai là người rất đứng đắn à. Hơn nữa, cô cũng chẳng xinh đẹp đoan trang được phần nửa bác gái. Cô nàng kia mặt biến sắc thấy rõ, vội tay gọi phục vụ. Cho công nước. Không lâu sau có người bưng một cốc nước đến. Cô ta cầm lấy cốc, hất thẳng vào mặt Công Tôn. Nhưng Công Tôn không tránh, bởi vì ai đó đã nhanh tay dùng tay bưng chắn trước mặt anh, chặn lại luồng nước bị tạt đến người phụ nữ vì hắt nước quá mạnh mà khay lại đặt rất gần nên lãnh chọn gần như toàn bộ nước tán ngược cô ta nhăn nhó nhìn bản thân ướt sũng, không hăng ngẩng đầu xem tên phục vụ nào nhiều chuyện dám chọ mũi vào, lại phát hiện người vừa rồi mang nước cho mình chẳng phải phục vụ bàn. trước mặt cô ta là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi dày ra khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật, đang trầm trầm nhìn lại cô, hắn cười cười anh lái, cô gái thấy quen quen lạnh giọng hỏi, luật sư, người đàn ông đáp, đang ngăn cô phạm tội, cô ta bĩu môi, cười lạnh gật đầu, đứng dậy quay sang công tố, sẽ còn gặp lại, nói xong xoay người rời đi, công tố nhìn cô ta tức giận ngúng ngụy bỏ đi một cách khó hiểu, Ai lại cầm cốc sữa tiếp tục uống, anh không sao chứ? Mấy đàn ông kia ngồi xuống đối diện công tôn Tôi là Pháp Thiếu hằng, Tôi ngồi bàn kế bên Tình cờ nghe được hai người nói chuyện nên mới xen vào Công tôn ngỏng lên nhìn hắn Không nói không rằng Đang suy nghĩ việc gì Đã nghe danh anh từ lâu Pháp Thiếu hằng tiếp tục Nghe nói anh là bác sĩ pháp y giỏi nhất trong nước Công tôn nhìn chằm chằm anh ta một lúc Rồi quay sang quát tay với vụ bàn, thanh toán Phá thiếu hằng có chút khó xử Đang suy nghĩ nên mở lời thế nào Thì chợt nghe công tôn hỏi Anh tìm tôi có việc gì? À Phá thiếu hằng đỏ mặt Không có gì Chẳng qua tình cờ thôi Công tôn gật đầu Ờ ha, Tình cờ theo từ cảnh cục tới đây Tôi Bác thiếu hằng lại càng đỏ mặt. đúng lúc đó có người tới bên cạnh công tôn, toàn thân áo phục đen, cao to cường tráng, tướng mạo hung dữ. người đó đứng bên công tôn, cúi đầu hạ giọng. có cần chúng tôi xử lý không? công tôn lắc đầu. không cần đâu, cảm ơn. người áo đen cung kính lui về, đứng cách đó không xa. pha thiếu hằng nhìn ra xung quanh, phát hiện trong quán còn hai người như vậy. Ngoài quán cũng có thêm hai người nữa Tất cả cùng ẩn nấp Nhưng tầm mắt đều chỉ về công tôn và mình Trông như chỉ cần phát thiếu hằng lộ xộn một chút lập tức sẽ bị giải quyết gọn bất giác nốt khan Phát thiếu hằng cười gượng hai tiếng Tôi... Có việc muốn nhờ anh giúp Công tôn nhớ mày Chờ anh ta tiếp tục Đây là... Anh chụp thi thể trong vụ án của phương ác Phác Thiếu Hằng lấy ra mấy tập hồ sơ từ trong túi Đặt trước mặt công tôn Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi xem qua một chút Công tôn không nhận nhàn nhạt, nhạt đáp trả Tôi không mở phòng khám tư Muốn tôi xem phải có công văn chính phủ Tôi thấy có điểm mở ám trong những vụ án của phương ác Phác Thiếu Hằng kiên trì Chẳng qua là xin anh Nếu anh rảnh thì để mắt tới Có lẽ sẽ có phát hiện Tôi chỉ muốn cố gắng vì phương ác Một khi anh ta đã bị định tội Chắc chắn là tử hình Nói xong Không đợi công tôn từ chối Đã đứng lên Cúi chào công tôn và quay người dưới đi nhanh chóng Công tôn thở dài Lắc đầu Rõ là Anh cũng không được yên Công tôn nâng cốc lên Tiếp tục uống Tiện tay một tập phân kiện ra xem Hình ảnh một bụng đẫm máu Khiến dạ dây anh càng thêm khó chịu Nhưng dần dần Chúng thu hút ánh mắt anh đặt cốc xuống, công tôn chăm chú xem xét. Cuối cùng, anh cầm lấy tập hồ sơ đứng lên, nhanh chân bước trở về cánh cục. Mấy người vệ sĩ nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Một người chịu trách nhiệm liên lạc, nhanh chóng bấm gửi một tin nhắn. Mấy hôm nay, bạch cẩm đường bận đến tối thăm mặt mũi, muốn nhanh nhanh giải quyết hết công việc để còn về. Đại đình Tiểu Đinh cũng bị anh ảnh ả dã man Bị sai bảo thiếu nước chết đi sống lại Hủ sửa mệt mỏi kêu rơi Đang lúc nước sôi lửa bỏng Tiểu Đinh đột nhiên nhận được tin nhắn Là từ vệ sĩ chỉ trinh nghiệm bảo vệ công tôn Tiểu Đinh xem qua tin viết Có người phụ nữ tới gây hấn tự xưng là bạch phu nhân Hắt nước vào công tôn Bị một người đàn ông xen vào cứu nguy Công tôn vốn định về nhà ngủ Nói chuyện cùng hắn xong Tức giận trở về cảnh cục Tiểu Đình phun luôn nước trong miệng, chuyển điện thoại cho Đại Đình, thêm ngụm nước nữa phò ra. đang đọc giấy tờ, bạch cẩm đường hoài nghi ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ thấy song sinh đồng loạt hướng ánh mắt về anh, nửa thông cảm nửa hà hê khi có người khốn đốn. ấy mặt phải nháy nháy. Bạch cẩm đường lái xe, chiều chiều chiều tới trại giam, yêu cầu gặp Phương Ác. Quản ngục dẫn hai người vào phòng thẩm vấn ôn áp đã được đưa tới. Ngoài dự đoán của cả hai, thoạt nhìn Phương Ác cũng không quá ra sút hay ra vẻ vô tội, tâm tình của hắn cực kỳ ổn định, im lặng ngồi trong phòng thẩm vấn. Mặc dù mang còng tay và mặc đồ trọng phạm, nhưng xem ra hắn khá yên tĩnh và nhã nhặn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở trong phòng quan sát nhìn hắn một lát, Bạch Cẩm Đường cười. "Mị" Hắn có phong cách của một tên cuồng sát biến thái đấy Chiến triều bắt đắc sĩ liếc qua anh Quả thật có chút khác người Hai người quan sát thêm chút lát Rồi mở cửa đi vào phòng thẩm vấn Phương An ngồi đó Ngừng đầu thấy triển triều với vạch ngọc đường đi vào Trong mắt ánh lên nét tò mò Chăm chú nhìn hai người ngồi xuống trước mình Hắn tỏ vẻ băn khoăn Như đang suy đoán thân phận của cả hai Bạch Ngọc Đường giật mình Biểu cảm của Phương Ác Phản ánh rõ rệt tâm tư tình cảm của hắn Nếu chỉ phán đoán qua bề ngoài Hắn quả thật là một người đơn giản Chỉ chiêu nhìn cơ động của Phương Ác thì không mày hỏi Anh là Phương Ác Phương Ác gật đầu Vẫn chưa nói lời nào Luật sư của anh Đề nghị chúng tôi tới gặp anh Bạch Ngọc Đường hỏi Anh có muốn nói gì với chúng tôi không Phương Ác trước mắt mấy cái chậm rãi mở miệng. Tôi đã bảo rất nhiều lần rồi, tôi không giết người. Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu thoáng liếc nhau. Chiều anh thường dùng khi biểu diễn chính là hung khí. Phương Ác gật đầu. Tôi bị người ta vu oan. Triển chiêu đột nhiên vẫy người cảnh gục đối diện, cảnh gục đi vào. Triển chiêu bảo anh ta tháo cầm tay trái của phạm nhân ra. Bành ngọc đường và người cảnh ngục hơi ngạc nhiên. Phương ác nở một nụ cười. Thấy người cảnh ngục trần trừ, bành ngọc đường. Bành ngọc đường bành gật đầu với anh ta. Tháo còng đi. Cánh ngục đi tới, tháo chiếc còng còng Phương ác vào băng ghế ra. Chỉnh chiêu gõ nhẹ tay lên bàn, ý bảo Phương ác đặt tay trái lên đó. Phương ác làm theo. Chiến chiêu đưa tay bắt mạch của Phương ác, hỏi... Anh có giết người không? Phương ác nhẹ nhàng lắp đầu Tỉnh táo đáp Không Chiến chiêu nhìn chằm chằm vào Phương ác trong chốc lát Lại hỏi Anh có giết người không? Phương ác chầm mặc một hồi Đột nhiên cười Ánh mắt lãnh đạm cũng xuất hiện tia rào hoạt Thấp giọng thì thầm Là tôi giết Bánh học đường cao mày nhìn hắn Anh điên à? Phương ác cười ha ha, nháy mắt với Triển Chiêu rồi chụp tay về. bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy sắc mặt Triển Chiêu có phần trắng bệnh. Anh cứ nhìn chầm chầm vào Phương ác. Mêu nhi! bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Gã này sao vậy? Triển Chiêu im lặng, mãi mới mở miệng. Mạch quán, hoàn toàn không biến chuyển. bạch Ngọc Đường lặng người mất một lúc, nhìn Phương ác không biến chuyển. Hahaha, <cười> Phương Ác cười phá lên. Nếu tiến hành kiểm tra phát hiện nói dối, tôi nhất định sẽ không chịu án tử hình đâu. Anh đừng mơ tưởng. Trần Chiêu lạnh giọng. ở trong tù cả đời đi. Sau đó, anh đang định kéo Bạch Ngọc Đường đi, lại nghe Phương Ác đột nhiên lên tiếng. Các cậu hẳn phải hy vọng tôi sống mới đúng chiền chiêu và bạch ngọc đường hồ nghi quay đầu lại thấy phương ác mỉm cười đưa tay vào miệng liếm rồi chậm rãi viết lên bàn vài chữ I love you cả hai lập tức ngây người bạch ngọc đường trao mày thế lên vài bước túm lấy phương ác sao anh biết về này phương ác lại cười nếu các cậu muốn biết chân tướng sự việc Thì đưa tôi đi kiểm tra phát hiện nói dối đi Đừng nghe hắn Trình chiều kéo bạch ngọc đường Trong ngục cũng có tivi Có thể theo dõi mà Anh lùi bạch ngọc đường đi Lại nghe phương áp phía sau nhà nhạt, nhạt và vọng ra Họ bị chém khi còn sống Đúng không Hai người khựng lại. Việc này đâu được phát trên tivi Sao hắn biết được Cậu nên cân nhắc kỹ nghác thấp giọng. Nếu không, bi kịch chưa dừng lại ở đây đâu. Nói xong, chuyển im lặng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn ra khỏi chạy giam, hai người đều thấy mờ mịt. Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới hỏi, Miêu Nhi, rốt cuộc, Phượng Á có phải hung thủ không? Triển Chiêu lắc đầu, tôi không biết chỉ biết là nếu không muốn hắn chết thì chỉ còn cách để hắn kiểm tra phát hiện nói dối. Nhưng nếu để hắn kiểm tra thì chúng kế hắn rồi. Đúng là ngồi trên lưng cọp rồi. Mạnh Ngọc Đường cũng lắc đầu. Không thể tránh bị dán mối à? Chi Chi hướng mắt nhìn anh. Thế làm sao bây giờ? Mạnh Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Có thể xin hoãn thẩm tra. Chỉ cần chúng ta phát hiện ra điểm khả nghi là được. Điểm kháng nghi Chiến chiều cũng nghĩ nghĩ kéo bài ngọc đường nói Đi, chúng ta trở về cảnh cục Hai người phóng như bay về cảnh cục Xông vào văn phòng SCI Bảo tường bình thu thập tất cả các hồ sơ về vụ án phương ác Đúng lúc đó, công tôn bước tới Quay lại rồi hả? Tôi đang tìm các cậu đây Không phải anh về nhà rồi sao? Bài ngọc đường giật mình đây là ảnh chụp thi thể vụ án phương ác, công tôn đưa bạch ngọc đường nhìn thử ảnh chụp chi tiết xem, chiến chiêu cùng bạch ngọc đường nhận lấy mấy tấm ảnh, chỉ thấy trên thi thể cũng có dấu vân tay tương tự vụ án phân thây vừa rồi, bọn họ cũng bị, cả chiến chiêu lẫn bạch ngọc đường đều không thể tin nổi, công tôn lại chỉ vào tấm ảnh, các cậu nhìn đây này, nhìn về mặt họ xem, hai người nhìn kỹ. Thấy gương mặt nạn nhân tỏ vẻ thống khổ hoảng hốt Mà hai mắt thậm chí còn trưng trừng nhìn xuống bụng Bị mổ bụng sống Chiến chiều kinh hãi Chẳng lẽ cùng một hung thủ Bạch Ngọc Đường lắc đầu Nhưng sao thủ pháp ra tay lại thay đổi Bắt đầu có điểm giống nhau Chiến chiều quay sang Bạch Ngọc Đường Chúng ta đi tìm cục trưởng bao Tiếp nhận vụ án này Khoãn thẩm tra phương ác Bạch Ngọc Đường gật đầu Cả hai vội vàng cầm ảnh đi tìm bao trưởng Bao trưởng thấy bọn họ đang nằm sát khí xung tới Khó hiểu hỏi Sao thế? Bạch Ngọc Đường đem ảnh chụp thi thể vụ án phương ác Và các vụ án phân thây đặt xuống trước mặt bao trưởng Cục trưởng, có điểm tương tự Chúng tôi muốn tiếp nhận án này Có thể xin hoãn thẩm tra phương ác không? Bao trưởng nhìn hình một lúc lâu Rồi lắc đầu Chưa đủ chứng cứ Cục trưởng Chiến chiêu gấp rác Phương Ác thậm chí còn biết chi tiết vụ án giết người phân thay hơn nữa tôi phát hiện Hắn có năng lực khống chế tinh thần rất mạnh Nếu như cho kiểm tra nói dối nhất định sẽ thoát tội Bao trường trầm mặt một hồi Quá muộn rồi Là sao ạ Chiến chiêu khó hiểu Bởi vì luật sư của Phương Ác Đã tìm chuyên gia hàng đầu Xin kiểm tra phát hiện nói dối Đám chuyên gia kia đứng đầu là lục lương đã trình bày khá thuyết phục, nên việc kiểm sát vừa mới phê chuẩn cho kiểm tra nói dối rồi. Nhưng một khi kiểm tra thành công, Phương Ác vẫn có thể được phán vô tội." Triển Chiêu nói. "Tạc khí nơi Phương Ác rất mạnh, không thể loại trừ khả năng hắn là hung thủ, không thể thả đi được." Bao trưởng Trần Trử. "Nhưng công văn cũng đã phê chuẩn rồi, tôi cũng hết cách, mấu chốt chính là chúng ta không có đủ chứng cứ chứng minh Phương Ác là hung thủ. Nếu các cậu thực sự nghi ngờ hắn, ngay khi hắn thẩm tra xong và có phán quyết, tìm được căn cứ chính xác mang tới. đến lúc đó, các cậu giảm dị thế nào cũng được. Bành Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, bác sĩ rời khỏi văn phòng của Bao Trưởng. Hai người trở lại SCI, bắt gặp Lưu Phương đứng chờ bên trong. Anh nhắc thấy Triển Chiêu liền gọi Tiểu Chiến. Vừa rồi lực lượng của mấy nhà tâm lý học gọi điện tới, mời cậu tham gia kiểm tra nói dối. Triển Chiêu cau mày lại lùm đáp, tôi không đi. Uhm. lực phương trầm mặc một hồi tiểu chiến chỉ bằng cậu tới xem chút xem nếu như có người gọi tới thì anh cứ nói tôi chủ trương không đồng ý kiểm tra triển chiêu thất vọng phá án quan trọng là chứng cứ không phải là lý thuyết học thuật ai ra lực phương bác sĩ nhìn bạch ngọc đường chỉ thấy bạch ngọc đường gật đầu lực phương vỗ vai triển chiêu Vậy tôi đi xử lý đây Nói xong, anh sang người rời đi Đối chiều, Chiến Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đem tất cả các hồ sơ vụ án năm đó ra giả sát lại Bạch Ngọc Đường phát hiện tâm trạng Chiến Chiêu không tốt Có chút lo lắng Lớt thấy trời cũng bắt đầu tối Nhưng Chiến Chiêu hoàn toàn không có ý định đi ăn Trong văn phòng SCI mọi người đều đang sơ nổi chuẩn bị ra về Lạc dương tan học ghé qua Cảm thấy không khí khác thường nhỏ giọng hỏi Lạc Thiên Chú Triển sao vậy ba Lạc Thiên nhỏ giọng trả lời Đừng quấy dây chú Triển nhé Các chú ấy đang bận trả án Bận rộn thế nào cũng không thể bỏ cơm được nha Lạc Dương chạy tới kéo tay Chỉnh Chiều Chú Triển, ta đi ăn thôi Chỉnh Chiều ra đầu Lạc Dương Dương Dương, đừng quấy, chú đang bận Bận cũng phải ăn bạch ngọc đường kéo triển chiêu trẻ con còn biết điều đó, sao cậu lại không biết? triển chiêu im lặng, bạch trì cũng đã bước tới cửa. đúng đấy ạ, phải thư giãn đồ óc chút chứ. đi anh, chúng ta đi ăn cơm. cuối cùng triển chiêu bị một đám người kéo xuống quán cơm ngay dưới cục cảnh sát. mọi người bước vào quán, lạc dương đã nhanh miệng gọi vài món ngon lành. cậu nhóc còn cố gắng chọc cười triển chiêu lúc sau ai cũng bị lạc lạcương chăm chấp cư gian Chỉ chiều cũng yên tâm ăn cơm đúng lúc đó tính tivi đang chiếu chương trình đặc biệt trong quán trưt lọt vào tai mọi người chính là truyền hình trực tiếp cuộc tranh luận về sự kiện tiến hành phát hiện nói dối cho phương áp MC đang phỏng vấn khách mời người vẫn chủ trương cho phương pháp kiểm tra nói dối giáo sư tâm lý học Lục lương Lục lương là một học giả hơn 40 tuổi thật nhìn vào Phan Sinh chán có hơi hỏi, Mèo Nhi, nhà tâm lý học nào cũng mang hình tượng này sao? Bé ngọc đường cười. Còn triển chiêu thi bật cười, không để tâm mà tiếp tục ăn. Chợt MC hỏi lục lương. Đó lục nghe nói triển chiêu tiến hành ông đã mời nhà tâm lý học tội phạm nổi tiếng triển chiêu từ tham gia. À, ah, tiến sĩ triển hôm nay đã từ chối lời mời của chúng tôi. Lục lương khẽ mỉm cười phát ngôn viên của cảnh sát đã nói không ủng hộ việc phát hiện nói dối lần này. Tại sao vậy? Em si khó hiểu. Tế sĩ triển không phải luôn cố gắng khuyến khích vận dụng tâm lý học vào phương diện hình sự sao? ai nói và làm là hai việc khác nhau. Lục Lương cười lạnh. Triển Chiêu dù gì cũng là người bên phía cảnh sát. Tâm lý học của cậu ta dùng để hỗ trợ cảnh sát là chủ yếu, không phải đứng về phía dân chúng. Cậu ấy đường đường là học giả của chính phủ Địa vị cao nhất Chúng tôi làm những chuyện này Chẳng qua là mấy chiêu trò bình dân Sao có thể với cao được Vậy vì sao lần này Giáo sư lục lại nhất quyết Muốn cho phương ác kiểm tra phát hiện nói dối MC tiếp tục hỏi Tôi không ham danh lợi quyền uy Chẳng qua là vụ án phương ác Có nhiều điểm cần làm sáng tỏ Chúng tôi thật sự nghi ngờ năng lực phá án của cảnh sát Hơn nữa Quan trọng nhất là Nếu như giết phương ác thì ông thủ thật sự có thể ông dùng ngoài phòng pháp luật. Xuyên suốt cuộc luận đàm, lục lương càng không ngừng ám chỉ. Ông ta rất bất mãn với việc triển chiêu không ủng hộ phát hiện nói dối. Giọng điệu không ngừng châm chọc triển chiêu, cho rằng anh không xứng đáng làm khuôn mặt quyền uy trong dự tâm lý học bởi anh chẳng qua chỉ là phát ngôn viên của chính phủ, là tay sai của cảnh sát. Cả mấy con người quay quần quanh bàn ăn, chữ triển chiêu, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Lúc này lại nghe thấy bàn bên cạnh có hai người trẻ tuổi vừa ăn vừa chuyện trò to tiếng Chỉn chiêu, có phải tác giả cuốn tâm học tội phạm, thành viên tổ SCI? Đúng đó Tôi vẫn thường hâm mộ anh ta, Hóa ra cũng chỉ là người như vậy thôi à? Còn thế nào nữa, nếu không phải xun xe bỡ đỡ cấp trên Thì làm sao mà mới hơn hai mươi đã là một học giả quyền uy? Nói còn chưa dứt lời, dương dương đã quắc mắt đứng lên bước sang lật nhào bàn cơm của hai người kia. tất cả mọi người sưng sốt, Đều người mất vài giây. ôi, dương dương! lạc Thiên Ninh chạy tới ngăn cảm dương dương lúc này đang nổi giận. hai người khác bị dần mình bởi đứa trẻ hung hãn, khó hiểu nhìn cậu nhóc. thật xin lỗi. lạc Thiên bế lạc Dương về bàn. dương dương, sao con lại làm vậy? bọn họ! Nói tâm bậy tâm bạn Lạc Dương chỉ về phía hai người nọ Hét lên Tôi nói cho các người biết Chính tôi là người được chú triển cứu sống Các người chưa từng gặp chú ấy Không có tư cách nói sang nói bậy về chú ấy Hai người trẻ tuổi nhìn nhau Thằng thấy mấy người lớn quanh Lạc Dương Đều mang theo súng Là cảnh sát Họ vội vội vàng vàng trả tiền cơm Rồi rời đi Lạc Thiền đưa tay vũ lưng Lạc Dương Được rồi Đừng bực tức nữa Mọi người bị con dọa chạy hết kìa Lạc Dương quay ra kéo tay Trường Chiều Chú chi Chú đừng giận Dương Dương biết chú tốt nhất Mấy người khác không nhịn được cười Trường Chiều có chút số hổ Đưa tay xoa đầu Dương Dương Ngoan Nhưng lần sau không được làm loạn như vậy Tôi thường hết là dùng lý lẽ giải thích Đừng sử dụng bạo lực nói xong Uống cơm lên tiếp tục ăn Mọi người ngạc nhiên phát hiện Tuy Triển Chiêu bị phỉ bán như thế Nhưng không hề tạo ra chút khó chịu nào Sau khi ăn xong Tất cả trở lại cảnh cục Bạch Ngọc Đường ngơ vụt Nhìn chầm chầm Triển Chiêu Mưu Nhi Bẻ mặt cậu rất rõ hoạt Nghĩ ra phương kế gì à Triển Chiêu cười một tiếng Tôi có đầu mối rồi nhiều lục lương cả đấy Ông ta làm tôi nhớ ra mấy chuyện Các bạn vừa lắng nghe xong chương thứ 5, vụ án thứ 6. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương truyện sau nhé